các bạn đang nghe tại đọc audio .net. phải nói bác ba đen nè là anh cô cậu với tía con thì bác ba đen có vợ ở xóm trên cách xa nhà mẹ đẻ mà nhà mẹ đẻ thì con kêu bằng bà tư nhà mẹ đẻ của, của bà mẹ đẻ của của của của mà bác ba đen đó thì con kêu bằng bà tư thì cái đoạn đường đi đó nó theo cái kiểu chữ l mà hồi đó toàn đi bộ không à hôm đó khoảng chừng sáu bảy giờ chiều tối rồi thì bác bác ba đen đó ổng mới đi bộ về nhà mẹ của ổng thì đang đi như vậy á từ xa xa thì bác nhìn thấy cái gì nó bự chà bá đen thui mà nó nằm ngay giữa đường á ổng mới đi gần tới ổng ổng chú một ông nhìn a thì là một con trâu đang nằm ở đó ổng mới nghĩ trong đầu lạ không nếu trâu bò thì giờ này cũng phải đem nhốt vô chuồng chứ tại sao mà để thả nó đi tùm lum rồi bây giờ nó nằm trên ịnh cản cản đường như thế này ông cái thò tay ông bẻ một cái nhánh cây nhỏ thôi ông lợi ông đuổi cho nó tránh đường để cho ông đi qua vậy đó mà ông đuổi ông la ông quơ, ông hòm hét nó nằm chơi trời, trời vậy đó nó làm như không nghe ông hay là nó nghe mà nó cũng không cần là không, không không không lo ông gì kệ nó ai muốn làm gì làm cứ nằm đó mà cái đường lỗ nó nhỏ xíu à cái đâu phải lớn như bây giờ. Mà con trâu nó nằm cái ịt ngay đó rồi đâu ai đi được nữa. Ông bây giờ làm sao? Ông mới tức. Bây giờ, Ông mới bắt trớn. Ông chạy từ xa lại. Rồi ông đá cho con trâu một cái thiệt mạnh để cho nó đau. Nó đứng dậy, nó đi để, để mà đi qua. Thì ông nhào tới, ông đá một cái thiệt mạnh. Ai về đâu? Đá giống như đá vô chân không vậy. Rồi ông chuối nhũi cắm đầu xuống. Rồi dòm qua, dòm lại. Không thấy con trâu đâu hết. Rồi... Gặp rồi, phá hả mậy? Ông la như vậy, ông biết rồi. Thì phải nói không phải là một mình bác ba đen thấy đâu. Cái con ma trâu đó, đó cũng có rất nhiều người gặp nó khi đi trên đoạn đường đó. Còn đây là câu chuyện thứ ba mà cũng do tía của con kể lại. Và cái người ở trong câu chuyện này cũng là bác ba đen nữa. Thì nói là hôm đó bác ba đen á, Ông lại về nhà bà Tư cũng là lúc xế kiều. Lần này, ông sợ con trâu đó rồi. Ông không có đi đường dòng chữ L nữa, mà ông đi tắt qua đường ruộng cho nó gần. Tại đi chữ L đã đi, được, được quẹo qua, con này đi băng ngang thẳng qua đường ruộng luôn. Thì cái con đường tắt này đó, chỉ có ruộng lúa thôi. Rồi thêm có một số mồ mã nữa, mà toàn là mã hồi xưa lâu rồi, chứ bây giờ không có ai chôn ở ngoài đồng ruộng đó nữa đâu. Cái đó lâu lắm, hồi chôn đó là chưa có ruộng lúa gì chỗ đó đâu. Nhiều khi bãi đất lớn, rồi riết người ta canh tác người ta làm ruộng ra tới. Còn chừa lại mấy cái mã nằm ở đó. Rồi thêm những cái ruộng trồng mía nữa. Thì ông băng đường tắt về vậy lúc thì trời, trời tối khuất mình rồi. Tức là tối đến độ là à, nhìn không có thấy rõ người ta đi từ xa xa nữa. Lúc mà bác ba đen ông băng ngang qua cái ruộng mía. Ông nghe có tiếng nói chuyện lao xao ở trong cái đám mía ổng mới tưởng là những người đó đánh lá mía. Thôi kệ, ổng cứ đi thôi. Thì ổng khi đi mà chưa có hết cái ruộng mía nữa thì lúc đó ổng mới ổng mới nghĩ như thế này. Ủa giờ này có thấy đường đâu mà đánh lá mía? Rồi tự nhiên cái ổng thấy nó nó rác rác ở trên cổ mà rác không có chịu nổi. Ổng đâu có đi vô cái cái cái vườn mía đâu mà bị lá mía nó cắt. Ổng đi ở ngoài mà Mà ổng đi qua khỏi rồi. Mà bình thường thì ổng rác tự nhiên khi ổng nghĩ tới. Giờ này đâu có ai. Thấy đường đâu mà đi đánh la mía. Thì ổng nghe nó rác rạc trên cổ à. Mà đau quá. ổng chịu không có nổi. Thế là ba chân bốn cẳng. ổng chạy một mạch đến nhà bà Tư luôn. Khi đến nơi rồi ổng lên tiếng ổng kêu. Tía tía ơi. Rồi ổng nằm lăn ra ổng thở. ổng hển mệt quá. Lúc đó trong nhà ai cũng giật mình chạy ra. Thì thấy bác ba đang ông nằm đó mà ông la, ông la đau quá, đau ở phía sau gái á. Thế là người nhà cầm đèn dầu lại soi ngay cái gái cổ của ông, thì thấy ngang năm cái giống móng tay vào wow, xuống như thế này rõ, rõ một một đỏ lòm luôn. Như vậy thì không phải bị mía la mía nó xước hay nó quẹt mà có ai đó có móng tay nhọn chụp và, chụp vào bát ba đen làm cho cái bị sướt có năm cái dấu móng tay năm cái đường ngay chỗ cổ ổng làm chỗ ổng đau rát quá, mỏng boi chạy. thì sau đó đó người nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net